Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1383 1384 Thiên Ma tẩm cùng kết giới phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh trở nên ngưng trệ. Song, phương chưa đồng thủ nhưng từng đạo cuồng phong giật gào tứ phương. Thanh âm ầm ầm truyền vào tay. tiểu đảo dưới chân bắt đầu rung lên. Từng đợt Trên ngọn núi xa xa đá vụn không ngừng rơi lạ tả. Lấy hai người làm. Trung tâm, mặt nước biển trong vòng mấy trăm trượng bị ép ra thành. Những cơn sóng dữ trắng xóa bốc cao cả chục trượng. Lâm hiên ho nhẹ một tiếng, Linh áp minh mông cuồn cuộn tuôn ra. Bách, trùng chân nhân tự nhiên cũng không yếu thế Thiên địa nguyên khí. Trung quanh trở nên hỗn loạn vô cùng. Thân thể hai ly hợp kỳ lão quái vật phảng phất biến thành vũng xoáy. Thiên địa nguyên khí chen trúc nhập vào trong. Tiểu tử, ngươi thật muốn đồng thủ cùng lão phu sao? Hải ngoại tu tiên giới là lãnh địa của thiên nhai hải các, mời đảo. Hứa về cho. Trên mặt lâm hiên không chút sợ hãi. Đây đâu phải là lần. Đầu hắn đối mặt ly hợp kỳ tu tiên giả. Khu trùng thuật thì sao? Không, phải hắn còn có nguyệt nhi sao? Hảo, hảo, dù là mộng như yên thấy lão phu cũng phải nhượng bộ lui. Binh, chỉ là một tu tiên giả mới tiến dai mà thôi, ta muốn xem thần. Thông của nhịp thiên ngươi đến mức nào? Lại không coi ai ra gì như? Thế này, bách trùng chân nhân giận quá hóa cười cặp mắt biến thành màu đỏ yêu. Dì, lời còn chưa dứt thì một đạo hàn quang vô cùng chói mắt từ trong. Tay áo bay vút ra, hung hăng chém xuống đầu đối phương. Chiêu này nhìn không có gì thần kỳ nhưng tốc độ cực nhanh khiến người nghẹn hỏng chân chối, không kém thuấn gì bao nhiêu. Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại, võ công thế tục nhanh một bước hiểm một bước. Võ học đạo ra cũng là từ thấp lên cao, từ giản hóa phức, phức lại về giản. Ở tu tiên giới kỳ thật điều này không mấy khác biệt. Muốn sát diệt, cường địch không nhất định không phải chiêu thức hoa lệ. Bách trùng chân nhân lần này đánh lén trọng điểm ở hai chữ. Nhanh, độc, khiến địch nhân phản ứng không kịp. Nếu là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả lúc này cũng chỉ có thể nghền cổ. Đợi chém. Nhất chiêu này xác thực nhanh vô hạn, đừng nói dùng thiên. Địa nguyên khí ngưng kết thành thuẫn bài đón đỡ mà thi triển cửu thiên. Vi bộ cũng không kịp. Nhưng lâm hiên tự nhiên không dễ dàng đợi chết. Một tầng hào quang màu. Lam nhạt nổi lên bao bọc lấy thân thể hắn. Phí công giấy rua. Khóe miệng bách trùng chân nhân lộ vẻ chê cười trong ngũ hành pháp. Thuật chỉ có linh thuẫn hộ thể là tâm tùy ý động mở ra theo ý niệm. Nhưng lực phòng ngự không cao đối phương làm như vậy bất quá là kéo. Dài hơi tàn mà thôi. Ếch ngồi đáy xiếng, Vừa mới tiến dai ly hợp thì cho mình là vô địch. Thiên hạ sao? Trên mặt lão già tràn đầy dữ tợn sát khí thoáng một sát na hàn quang. Ào ào ra hiện trước người Lâm Hiên hung hăng chém xuống vòng bảo hộ. Phát ra tiếng vang nặng nề. Lâm Hiên tự nhiên không lấy trỏi cứng thân hình thuận thế bay ra. Ngoài, sắc mặt bách trùng chân nhân trở nên khó coi, không ngờ vòng bảo hộ. Của đối phương có thể ngăn chặn công kích xem ra đã coi thường tiểu. Tử này. Bất quá thực lực như vậy mà cho rằng có thể tranh phong với lão sao Vô luận thế nào hôm nay cũng không thể buông tha lâm tiểu tử Đáp ra Tay nhất định phải sát diệt đối phương Hiện tại thiên nhai hải các Đang ở thời kỳ cực thịnh ngự Linh Tông không nên trở mặt cùng môn Phái này Nhưng lâm hiên dễ mà sát diệt như lão nghĩ sao Chỉ thấy hắn chỉ một Ngón tay thủy nguyên khí liền bốn phía điên cuồng tụ tập lại Hừ, ngươi gia nhập thiên nhai hải cắt là do sở học tương tự cùng mộng, như yên. Nhưng liệu uy lực có thể so cùng phiêu vân lạc tuyết quyết, chăng, hôm nay phải cho ngươi thưởng lãm thu trùng thuật của bản tôn. Bách trùng chân nhân cười lạnh, lời còn chưa dứt tay trái khẽ vỗ vào. Bên hông đem một linh thú túi tế lên đồng thời đánh ra một đạo pháp, quyết, sợi tơ vàng ấm ánh buộc miệng túi vừa mở thì thanh âm vù vù nổi lên. Một đóa trùng vân đen như mực hiện ra trong tầm mắt Ồ, mặc dù Lâm Hiên kiến thức uyên bác trải qua tinh phong huyết vũ vô số Nhưng lúc này cũng trợn mắt há mồm Trước mắt lại là một đàn kỳ trùng đông đúc Giống như con mối nơi thế Tục nhưng lại to như nắm tay Khiến người sợ hãi là trùng vân cơ hồ đến che khuất bầu trời Lâm Hiên Đếm sơ chừng gần 20 vạn con quy mô này khiến người chết khiếp tiểu tử, nếu ngươi nguyện ý bó tay chịu chói, Thiên lão có đức hiếu. Sinh, biết đâu lão phu lại tha cho ngươi một mạng. Bách Trùng Chân. Nhân lạnh lùng mở miệng trên mặt lại lộ vẻ từ bi. Bó tay chịu chói. Hừ, đạo hữu cho rằng Lâm Mỗ là hải nhi ba tuổi sao? Đạo hữu có hảo tâm buông tha cho ta thì không sợ trở mặt cùng thiên. Nhai hải cách sao? Không phải từ đầu các hạ đã muốn giết người người? Diệt khẩu sao Lâm Hiên tuy nhiên kinh ngạc nhưng rất nhanh thần sắc Như thường, lạnh lùng đem dụng tâm của đối phương vạch trần Húng chi loại phệ huyết văn này thì có gì đặc biệt Chỉ xếp thứ hai Trăm tài nhân giới kỳ trùng bảng đảo hữu có thể trở thành thái thượng Trưởng lão ngự linh tông bất quá là mua danh chuộc tiếng mà thôi Miệng lưới điêu ngoa để bổn tỏ biến thành ngươi một thây khô vậy Lời còn chưa dứt bách trùng chân nhân đã đánh ra một đạo pháp quyết Lập tức vân trùng vù vù phô thiên cách địa áp tới lâm hiên Thanh bảo lão giả an hiểu không chỉ là khu trùng thuật Chỉ thấy tay áo phất một cách một kiện pháp bảo kỳ lạ bay vút ra lập lòng biến thành Một con uy mở miệng phun ra một đạo sáng binh tới tướng đỡ nước dân đất chặn Đối mặt công kích phô thiên cái Địa trên mặt Lâm Hiên không chút sợ hãi, một đoàn hỏa diễm xanh biếc đã hiện ra trong tầm mắt. Chợt hắn nhứng mày. Đã qua nhiều ngày kiếp long vẫn chưa bị luyện. Hóa, xoay quanh bay múa trong bích huyến của hỏa tựa hồ muốn phá vỏ sông. Ra, đáng giận. Lâm Hiên cuốn cổ tay đem bích huyến của hỏa thu vào trong thân thể. Hắn không dám tùy tiện sử dụng vì một khi cắn trả hậu quả không phải nhỏ. Một thoáng chỉ hoán thanh âm ông ông càng lớn trùng vân màu đen. Như mực đã bay đến trên đỉnh đầu hơn một trượng Trốn đã tới không kịp. Bất quá lâm hiên trong mắt cũng không ý sợ hãi. Tay áo phất một cái thiên địa nguyên khí điên cuồng ngưng tụ một cơn. Lúc đường kính chừng hơn một trượng xuất hiện đem cả người hắn bao phủ. Lại gọi là cơn lúc nhưng thật ra là do vô số băng đao dài cỡ hơn tất tạo thành. Xoay tròn lập lòe tỏa ra hàn quang lóng lánh. uy lực vượt xa lúc xoáy thông thường. Trùng vân bay vào thì phản phất. Như thiêu thân lao đầu vào lửa bị nghiền nát thành bụi phấn. Có điều đám ma trùng còn lại vẫn hung hãn không sợ chết. Lâm hiên nhíu, May cảm thấy có chút bất ổn. Xem ra đối phương muốn phái những này ma Trùng đi tìm chết. Theo thời gian trôi qua thể tích đó trùng vân đã giảm bớt ba phần. Vài vạn phể huyết văn chết đi khiến tinh huyết nồng đậm tràn ngập. Trong vòng vài giảm, mới đầu thanh bào lão giả đứng chắp tay nhìn Lâm Hiên có vẻ thương hại. Nhưng theo thời gian nụ cười trên mặt lão dần trở nên cứng ngắc Không có khả năng. Làm sao ngươi không việc gì? Ồ, vậy đảo hữu cho rằng ta phải trúng độc sao? Ánh mắt Lâm Hiên đảo Qua cười nhạt mở miệng. Lúc này hắn đang bị một vùng tinh huyết đậm đặc bao vây trong mùi. Tanh tửi lợm giọng còn xen lẫn kịch đột. Tuy vậy đột tố nơi nhân giới. Có thể phạm tới hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. phệ huyết văn bài danh trên 200 trong kỳ trùng bảng. Khẳng định. Không phải là ma trùng quá lợi hại. 20 vạn con quả khiến người kinh hãi nhưng chỉ đủ đối phó nguyên. Anh kỳ tu tiên giả gặp phải lão quái vật ly hợp thì không mấy tác. Dùng không cần tế ra bảo vật cũng sát diệt được chúng. Thủ đoạn của ngự Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão đương nhiên không. Chỉ đơn giản như vậy. Ma trùng này đã biến dị. Chính là trong quá trình nuôi dưỡng đã dùng. Phương pháp đặc biệt khiến càng thêm điên cuồng đồng thời mang theo. Kịch độc. Tu tiên giả cùng cấp có thể sát diệt chúng nhưng không ngờ sẽ chúng. Phải kịch độc. Bách trùng chân nhân tính toán không sai nhưng vỏ quyết dày có móng tay. Nhọn gặp phải lâm hiên điều bách độc bất xâm thì lão chỉ có thể tự nhận không may. Sắc mặt lão giả vô cùng âm hàn nhưng lâm hiên không ngây ngốc chờ công. Kích tiếp theo. Tay áo phất một cái thanh hỏa kiếm như cá vần thanh. Thủy uốn lượn bơi ra. Lâm hiên đánh ra một đạo pháp quyết thiên địa nguyên khí điên cuồng. Chút vào tiên kiếm. Ngay lập tức chiều dài thanh hỏa tăng vọt đến hơn ngàn trưởng thanh. Thế vượt xa cử kiếm thuật của Nguyên Anh Kỳ tu Sĩ. Một kiếm này phẳng. Phất có thể khai thiên bổ địa. Tiến dai ly hợp thì lâm hiên tham ngộ được một chút pháp tắc thiên. Địa. Mặt ngoài tiên kiếm còn có phù văn thôn vân nhà vụ lưu truyền Liên hồi. Trên mặt bách trùng chân nhân cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Thần thông cỡ. Này phải là tu tiên giả ly hợp sơ kỳ đỉnh giai mới có thể thi triển. Chẳng lẽ đồn đãi là sai? Lâm tiểu tử không phải vừa mới tiến giai? Ý niệm lưu chuyển nhưng động tác lão giả tuyệt không chậm, vươn tay, khẽ giật tại bên hông lại một cách linh thú túi được tế lên. Vù vù mấy tiếng, hắc quang lập lòe. Một đóa trùng vân màu tím biếc hiện ra trên đỉnh đầu lão. Lần này khoảng hơn vạn con rồng gần một mấu nhưng trong mắt lâm hiên. Co lại, vẻ mặt thoáng cái trở nên khó coi. Thiên ma tàm. Bài danh thứ 9 trên nhân giới linh trùng bảng. truyền thuyết đây là vật nơi ma giới tại thời thượng cổ, do cổ ma giới. Mang xuống nhân giới. Kỳ trùng này có đặc điểm cực kỳ cứng rắn, không sợ ngũ hành pháp. Thuật, pháp bảo oanh kích không hiệu quả. Nó là lại có thể thôn phệ. Hỏa diễm trừ phi là tu sĩ tu luyện thần thông băng thuộc tính trí. Hàn, nếu không muốn sát nó chỉ là người si nói mộng. Lâm Hiên tu luyện phượng vũ cửa thiên có thể thi triển ngũ hành pháp. Thuật, nhưng an hiểu nhất công pháp mục thuộc tính. Phát thuật kim. Thủy hỏa thổ chưa nói là tinh thông. Đáng giận. Đối mặt Linh trùng bài danh thứ 9 nhân giới trên mặt Lâm Hiên. Thoáng hiện vẻ ngưng trọng đánh ra một đạo pháp quyết ầm ầm thanh âm truyền vào tai, thanh hỏa kiếm bắn ra linh quang chói lòa một phương. trời thế như thiên quân vạn mã chém xuống đối phương. tụ bách trùng chân nhân không né tránh mà vươn tay ra điểm vào trùng vân. nó cuồn cuộn một hồi rồi huyễn hóa ra một tấm thuấn bài. chẳng lẽ lâm hiên có chút kinh ngạc. tuy thượng cổ điển tịch ghi lại thiên ma tàm có lực phòng ngự đáng. sợ Không sợ pháp bảo bình thường công kích. Nhưng chẳng lẽ có thể đón. Đỡ được công kích của ly hợp lão quái sao. Lâm Hiên sâu hít sâu thiên. Địa vẫn nguyên khí cuồn cuộn nhập thanh hỏa trong kiếm. Oanh. Một tiếng nổ vang rền hơn sấm động truyền vào tai trong sát na mà. Thanh hỏa chém xuống không gian xuất hiện hiện tượng vặn vẹo liên hồi. Có điều sau một thoáng thì Lâm Hiên trở nên kinh hãi công kích mạnh. Bảo như thế nhưng thuẫn bài không có mảy may vết nứt. Làm sao có thể? Thế gian lại có linh trùng cứng rắn đến nước này. Ông một tiếng truyền vào tay chỉ thấy thuẫn bài liên tiếp phân ra sau. Đó tiếp tục hợp lại thành một cây trường mâu tím biết kỳ lạ. Không ngờ khu trùng thuật của thanh bào lão giả có thể vận dụng tùy. Tâm huyến hóa ra các bảo vật. Lâm Hiên trợn mắt há mồm đồng thời có. Cảm giác mở rộng tầm mắt. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở thiên ma tàm của ta. Tìm chết, lời còn chưa dứt, bách trùng chân nhân đánh ra một đạo pháp quyết. Trường mâu ló lên như tia chớp hung hăng đâm tới lâm hiên. Trong mắt lâm hiên hơi co lại, tuy không biết công kích lời hại tới. Đầu nhưng sẽ không ngây ngốc đón đỡ. Hắn lắc nhẹ đầu vai thi triển cửu. Thiên vi bộ, tức thời thân hình biến mất tại chỗ. Hơn y e tại thần thông này huyền diệu đến cực điểm. Thậm chí đã vượt qua. Thuấn di. Đương nhiên so phá không thiểm trong truyền thuyết thì vẫn còn kém xa. Bách trùng chân nhân ngẩn ngơ, lông mày nhíu chặt. Lâm tiểu tử này. Thần thông không tệ bất quá muốn đào thoát lão trong tay là mơ mộng. hảo huyền. Bách trùng chân nhân lật tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm ngân sắc phù truyện có hoa văn cùng những văn tự cổ quái lúc này trên mặt lão lộ một tia chần chờ kết giới phù này lão hao tâm tổn tứ mới thu được tại thượng cổ có rất ít chí phù đại sư chế được phù này hiện tại sớm thất truyền chỉ dùng được một lần nhưng có điểm vô cùng huyền diệu bách trùng chân nhân phất tay một cái kết giới phù lập tức không gió tự bảo Lâm Hiên không ngừng thi triển Cửu Thiên Vi bộ nhưng vẫn chú ý sang đối phương. Ban đầu thì không khỏi nghi hoặc nhưng sau một khắc, một đạo sóng âm linh lực truyền ra khiến không gian như ngưng kết lại, cửu Thiên Vi bộ bị phá mà Trường Mâu đã bay đến trước mặt